Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặt tôi không có ước. Rồi một lát sau nữa thì cha tôi trở mình ôm tôi. Tôi lúc đó mới dám mở mắt nhìn thử xung quanh thì nhìn ra cửa không thấy ai hết. Nhưng mà tôi quay qua nhìn vào cái dách tôi thấy được cái bóng của con chó nó đang ngậm cái con chim. Nó giống như bữa tôi thấy mà lúc cái tổ chim rớt xuống đất vậy. Rồi những ngày tiếp theo đêm nào cũng vậy hết. Sau khi tôi ngủ một giấc thức dậy, tôi đều thấy bóng con chó nó ngậm con chim ở trong giấc. Rồi khoảng 4-5 ngày sau, đêm nào cũng vậy, tôi vẫn nhìn thấy cái bóng con chó nó ngậm con chim ở trong cái giấc đó. Tôi mới đem chuyện này kể lại cho nội tôi nghe. Nội tôi thấy vậy nên mới lấy cho tôi cái... Cái cái cái mà sâu chuỗi mà nội tôi hay cầm Để mà lần như vậy để mà niệm Phật Mới đưa cho tôi Để mà đeo vô Thì kể từ khi mà tôi đeo cái dây chuỗi đó vào Tôi không còn thấy Cái bóng của con chó đó nữa Cho đến khi sau này lớn lên tôi cũng có suy nghĩ Tôi không biết là Có phải cái hồn ma Của những con chim đó không Tôi cũng không biết Nó rất trùng hợp. Những cái đêm trước đó thì không có gì. Nhưng từ khi con chim chết và tôi đem chôn là tối đêm đó tôi gặp. Có điều tôi không gặp ba bốn bóng mà tôi chỉ gặp một người ngồi ở phía trước. Rồi tôi gặp cái bóng của con chó ngậm con chim. Tôi không hiểu. Đó là cái câu chuyện của tôi mà tôi gửi cho Chú dịch thảo đọc để cho mọi người nghe. Còn đây là cái câu chuyện mà nó xảy ra ở bên Mỹ. Cho nên uh, trong cái câu chuyện này, nó có những địa danh bằng tiếng Mỹ. Thí dụ như bây giờ ở đây là ở Virginia. Thì đó là cái tên của một tiểu bang của nước Mỹ. Thì Virginia là Virginia, chứ mình không có dịch ra được. Ờ... Yeah. Uh, hay là nói là cái căn nhà cũ mà built vào năm 1920, build đây tức là xây dựng trên một cái area đất thấy không? Hay là be on market, những cái chữ đó thì xin hay là người agent thì dịch thảo xin đọc đọc nguyên văn và cái chỗ nào Việt thảo, uh, dịch thảo dịch ra tiếng Việt được thì dịch nhang. Các bạn chịu khó lắng nghe. Đây là câu chuyện nói về cái linh dữ của của Tina Dương. Câu chuyện này và bức thư Việt Thảo nhận được vào ngày 15 tháng 2 của năm 2021. Chào anh Việt Thảo. Sau đây em xin kể lại chuyện đã xảy ra với bản thân em vào năm 2003. Khi đó em mua lại cái căn nhà cũ được uh, build, tức là cất lên vào năm. 1920 trên một cái vùng đất à, với giá cũng khá rẻ, tại vì nó để lên trên à, dịch tiếng việt hơi có, nó tại vì nó trên cái market trên cái cái cái cái thị trường để mà buôn bán được hơn 6 tháng mà cũng không có ai mua, mà nhà mà để lâu lâu quá mà bán mà không ai mua thì nó mất giá đi, thành ra cái giá nó rẻ. Rồi khi cái người đại diện, cái người mà agent, người mà bán nhà đó, uh, họ dẫn em vào xem bên trong nhà. Thì khi vào bên trong là em có cảm thấy có cái gì đó rất lạnh lẽo và có nhiều âm khí. Thì sau khi xem xong căn nhà, trên đường về, em đã nói với cái người agent đó cảm nghĩ của em. Thì cái người agent đó cũng nói y như em cái cảm nghĩ của, của người đó nhưng tại vì cái giá rẻ và em không phải mua để ở mà mua để cho người ta mướn nên em không có ngại mua trước khi ký giấy tờ thì em có hỏi người bán nhà là cái người chủ căn nhà để bán đó why don't you move all furnitures out tức là tại sao ông ơi bà không có dọn hết cái furniture đi tức là bàn ghế tủ giường đại khái vậy Thì lúc đó mình mới biết được do họ thừa hưởng những cái của cải đó và căn nhà từ cha mẹ để lại sau khi cha mẹ họ qua đời. Thật sự thì họ đã có nhà riêng. Nghe